Cứ theo hắn ước tính Điêu Dương Đại Hội là việc quan trọng của cả một năm, tổ chức long trọng tức phải có vô số vương công hiển quý ở vương đình tụ tập tại đây, kỹ binh độc quyết ở ngoài thành bảo vệ khả hãng và các vị hiển quý, tinh thần khẩn trương bông ba mệt nhọc, việc phòng ngự thành tự nhiên sẽ dễ lộ ra sơ hở, mà đêm nay cả khắc tư nhĩ hoan hỷ bế mặt Điêu Dương Đại Hội, chỉ cần nghĩ biện pháp tạo ra chút hỗn loạn. Nhân chóng chiếm lãnh thành đầu, mở cửa thành ra, 5000 kỵ binh thừa Diệp người hầu còn chưa tỉnh, dùng thế lôi đình đánh thẳng vào vương cung, làm chúng ứng phó không kịp. Một khi chiếm được vương cung bắt sống độc quyết khả hãng và tất cả những người nắm quyền, coi như đã rút linh hồn của Khắc Tư Nhĩ, vương đình độc quyết tự nhiên bị vây hãm, người hầu cũng sẽ lâm vào cảnh không cần công mà tự phá. Tính tón tuy kỹ nhưng giữa chừng lại xảy ra lắm biến cố quá. Sự xếp đặt kỳ diệu buộc họ đại chiến một hồi với hữu vương Nguyệt Thị rồi thuận thế đoạt ngôi đầu ở Điêu Dương Đại Hội. Bây giờ họ không còn là bộ lạc vô danh nhỏ yếu mà là tiêu điểm mọi người chúc tụng, làm không gian của họ không được trọng rãi như trước kia nữa. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, với tình thấy trước mắt cứ tiến bừa vào các tư nghĩ là con đường duy nhất mà họ có thể chọn lựa. Hoàng Minh Chánh Đại Dậu Thành chưa chắc đã là may. Lâm Vãng Vinh thở dài tự nhủ. Lão Hồ hiểu được sự khó xử của hắn ghé tay cười nói Ê tướng quân yên tâm đi hứa chấn mang theo mấy ngàn huynh đệ còn lại sớm đã lên đường rồi. Cho dù mọi việc không như dự tính chúng ta cũng còn có thể trực tiếp công thành mà. Có chết cũng không phải là chuyện lớn. Khi chúng ta xuất phát không phải đã cũng tính trước việc này rồi sao. Cho dù không đánh thắng được người Hồ Cũng phải dõi họ sợ chết khiếp. Nghe lão hồ trò chuyện thú vị lâm vẫn vinh cười khà khà. Tâm tình dễ chịu đi vài phần. Hồ bất quy thần bí cười hề hề nhìn bốn phía vài lần thì thầm. Hả? Còn có một việc ta không nghĩ sẽ nói cho ngại. Mới vừa rồi, trong khi chúng ta tham gia điều dương hội, các huynh đệ còn lại thừa cơ người hồ, mãi xem chiến đấu, đi tới các bộ lạc xung quanh quyên góp được rất nhiều dầu. Bây giờ đều để cả trên lưng ngựa. Ngày nghĩ đi, khắc từ nhỉ tối nay có cà có múa, thịnh tịnh nên đón anh hùng điều dương, không phải nơi nơi đều đông đúc chen lắng sao, ta tùy tuyển dạy con ngựa lửa chạy ra. Ha ha, sẽ là tình cảnh như thế nào? Ha, thật hả? Lâm Văn Vinh mừng trở vội vàng đi tới bên cạnh chiến mã xem qua, hai bên bụng đại mã độc quyết đều treo vài ống trúc dài vài thước, dùng vải bố che kính tựa hồ không ít cao tù đứng một bên nghe lén một lúc mừng rỡ buộc miệng. «Hay cho lão Hồ học ngày trộm dầu hả?» «Cái gì trộm?» Hồ bất quy cầm tức liếc mắt nhìn hắn. «Thù dịp không có ai ghé liều trướng người khác thâm thú một chút. Thuận tiện quyên chút dầu đây là ăn trộm hả? Cái này gọi là quyên. Lão cao ngươi phải đi tìm một tiên sinh dạy chữ, học lại cách nhận chữ đi. <cười> đúng đúng là quyên dầu không phải trộm dầu». Lâm Vãng Vinh cười ha hả an lòng hơn nhiều. Có hơn mười thớt mã này, cho dù không chiếm được các tư nhĩ ta cũng phải quậy nó nát bét. Cao tù đột nhiên nhớ tới việc gì vội la lên. Cho dù chúng ta có quả mã, nhưng giảng trị binh độc quyết cũng giàu thành. Nếu chúng bịch chặt cửa dương cung, lần này quá là địch đông ta ít, không đánh lắm. Lâm Vãng Vinh vỗ vai hắn mỉm cười lắc đầu. Chào đại ca, chúng ta không phải so với nhân số của họ, chúng ta so xem hành động ai nhanh hơn, người xem đó là độc quyết dương cung. Hắn thuận tay chỉ tới cao tù nhìn theo phương hướng ngón tay. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực có thể thấy được rõ ràng tường thành thô kệch của khắc tư nhỉ. Cách tường thành không xa rõ ràng có thể thấy được có vài góc đình đài cung điện đủ màu đỏ xanh, ánh vàng chói lội nổi bật giữa những kiến trúc thấp lè tè chung quanh. Nó có vẻ vô cùng cao quý và hoành tráng. Tự sự bố trí trong thành khác tư nhỉ như cùng cách cửa thành cũng không xa. Việc này ở đại hoa chúng ta quả thật không ai dám tưởng tượng xem ra người độc quyết đối với kiến trúc thành trì đích xác không tin thông lắm. Hồ Bất Quy nghe thấy gật đầu. Hoa hạ thành lập đã lâu, thành nào cũng cửa thành nặng nề, điện cao đá dày. Hoàng cung có người độc quyết thì cấu kết đơn giản, tạo hình giảng lậu, thậm chí còn không bằng một phủ nha của Giang Nam nữa. Còn dựa theo quy mô của lâu đài này, ta đón dương cung độc quyết tối đa có thể chứa được hơn hai ngàn người, mà số đó cũng đã là quá nhiều rồi. Lâm Vãng Vinh cười nói, ha, do đó kỵ binh độc quyết không có khả năng toàn bộ trú đóng ở bên trong, trong thành nhất định sẽ còn có quân dân, đã là quân dân, vậy sẽ phải có dương cung một khoảng... À, nhưng khoảng cách đó có xa lắm không lão cao nhíu mày đây mới là vấn đề mấu chốt hay rất đơn giản lâm tướng quân xòe tay nói cao đại ca nếu người là khả hẳn độc quyết có một dạng chuyện bên binh bên binh người người có để nó rất xa không đương nhiên là gần càng tốt lão cao trả lời dễ dàng tiếp theo ngẫm nghĩ một lát nói cũng không đúng, một dạng nhân mã số lượng không nhỏ, toàn là đau thật, thương thật, nếu gần quá, ai dám cầm đoan họ không tạo phản. Lâm Văn Vinh cười hát hát, <cười> đây là căn bệnh của đế vương các giọng binh quyền, trồi lại sợ hãi binh lính tạo phản, nhất định phải giữ khoảng cách thích hợp. Còn điểm nữa, các người chớ quên, một dạng lính tinh nhuệ này toàn là tộc nhân của đồ tác tá. À, hiểu rồi, hồ bất quy và cao tù đồng thời cả kinh. Dù đó chỉ cần chúng ta có động tác thật nhanh, kịp thời mở cửa thành, tiến vào dương cung trước, cơ hội của chúng ta và người độc quyết ít nhất là 50-50, mặc dù sẽ rất mạo hiểm nhưng là chúng ta nhất định phải làm, bởi vì chúng ta tới đây vì việc này. Hắn vòng tay lên nói như chém đinh chặt xác trong mắt nổi lên sát khí lẫm liệt. Chỉ cần lấy được dương cung độc quyết coi như chúng ta thành công. Hồ Bất Quy nghe thấy nhiệt huyết sôi trào vội vàng vỗ tay. Được, cứ vậy mà làm. Tối nay ta đi mở cửa thành. Hãy, hầu đại ca gấp gáp gì? Lâm Vãn Vinh cười nói. Bây giờ còn chưa đi đến thành, tình huống cụ thể bên trong còn chưa biết rõ đàm luận việc này là sớm quá. Chúng ta đã có phương hướng sau khi vào thành tùy cơ mà hành xử là được. Quả thật hơi nóng nảy lão hồ cười bối rối màn đêm trầm chậm, chậm phủ xuống trong hoàng không mồ mệt cả thảo nguyên sấm xịt. Thấy rõ Lan Kỳ phất phới xa xa trên đầu thành. Vài bộ lạc chiến thắng không đợi được đã đi tới chân thành chuẩn bị tiến vào khắc tư nhỉ. Tất cả các dũng sĩ đều không cởi mũ trùm. Đây là vinh dự họ muốn mở ngay trong yến hội vương định, hưởng thụ tiếng quan hô của tất cả dân chúng. Cửa thành chậm chậm mở ra, những binh sĩ đột quyết thủ thành hỏi vài câu. Đám dũng sĩ dương dương đắc ý phất cây cờ đại biểu cho tiêu chí bộ lạc mình rồi một đường đi thẳng không bị cản trở gì khác tư nhĩ ở sâu trong a lạp thiện thảo nguyên trước giờ chưa bị tập kích bao giờ người độc quyết lại vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình nên việc phòng thủ cũng rất lỏng lẻo hồ bất quy hỏi nhỏ chúng ta cũng à, vào bây giờ chứ lâm vãn vinh nhìn sắc trời khẽ lắc đầu bây giờ đi vào sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của người khác đợi lát nữa đã cao tổ hát một tiếng cao quanh đệ ta có chuyện để trong đầu lâu rồi người trút cuộc làm sao khám phá được ngọc già đã giở trò trên con ngựa chứ vừa hỏi câu này xong lão hồ nhất thời cũng quay đầu lại hiển nhiên hắn cũng không biết rõ đạo lý trong đó lâm tướng quân cười nói ha đạo lý kỳ thật cũng đơn giản ngựa giống với chúng ta có mũi có mắt có miệng có chân đều là những giác quan con thành thông mã không chịu đi nhất định một trong số đó có vấn đề, do đó ta trước tiên xem chân ngựa, lại nhìn ngũ quang, chân không có vấn đề, còn ta dạ mắt lại rất dễ nhìn, ngọc già rất khó dở trò, còn lại đơn giản chính là mũi dạ miệng. À, có đạo lý, Hồ Bất Quy khẽ gợt đầu, nghi hoặc nói, ngươi làm sao phán đoán được nàng dở trò trên cái mũi mà không phải là miệng. Việc này còn phải cám tạ đồ tác ta. Lâm Vãng Vinh gật gật đầu mỉm cười. Khi thủ hạ hắn dùng cỏ non dụ dỗ ta chú ý nhìn tới, thấy con tiểu mã được đeo rõ mõm nhưng vẫn có thể ngửi được những gì phía trước. Điều này nói lên miệng của nó không có chuyện gì, tối thiểu không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vì vậy nơi dễ dở trò nhất, lại khó bị phát giác nhất chính là mũi của ngựa. Ngọc già bôi vào mũi thanh thông mã một loại dược phấn do qua cỏ chế thành, ta ngửi thấy có chút mùi thơm nhàn nhạt nhưng đối với ngựa thì đây có lẽ chính là mùi nó ghét nhất do đó người có quốc rồi nó cũng không đi ta nghĩ ra biện pháp dùng nước phun vào mũi nó hòa tan dược phấn mùi dị nhạt đi nó lại trở thành một con ngựa bình thường sau đó bôi vào ngựa nặng một ít tình dược rồi bôi vào mông ngựa tan chút do đó nó mới đuổi theo ta <cười> đơn giản như vậy thôi Ê, ngửi mùi biết ngựa lâm quỳ để cái mũi người thật lợi hại Lão cao dơ ngón tay cái mặt đầy vẻ hâm mộ. Hồ Bất Quy lắc đầu cảm tháng, đạo lý này nói thì đơn giản. Cơ hồ ai cũng có thể làm được, nhưng đi vào thực tế có thể suy nghĩ như vậy thì không phải ai cũng có thể làm được. Người khác chửi lâm tướng quân chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ. Tất cả những thứ hắn có được đều dùng mồm mép đọt được. Cái nhìn đó rõ ràng là rất nông cạn. Không xong rồi... Hầu Bất Quy còn đang trầm tư bỗng nghe thấy Lâm tướng quân kêu lên sợ hãi. Ta biết Ngọc già tại sao muốn cởi ngựa của ta rồi. Trường 549 Hồ Bất Quy ngẫm nghĩ một lát cũng hiểu ra. Tướng quân ý của ngài là Ngọc già xem mong ngựa có bôi thuốc gì hả? Lâm Vãn Vinh khẽ gạt đầu. Với tính quật cường của Nguyệt Nga Nhi, nàng nhất định sẽ phải tìm hiểu rõ ràng cái gì đã làm cho ngựa của mình phát điên lên. Ngắm lại nàng đường đường là độc quyết đại khả hãng tôn sư, nếu việc tự mình tìm hiểu mong ngựa lọt ra ngoài thì quá là buồn cười. <cười> thì ra là vậy, cao tụ như đã tính trước cười ha hả. <cười> Lâm Quỳnh Đại yên tâm, dược phấn tạ cho người chủ yếu là thuốc kích thích. Heo nái động tình phối hợp với một ít sữa dê, phụ gia thêm vài loại hương liệu qua cỏ thường gặp mà thành. Đó đều là những hàng hóa độc đáo ta mua được ở Hưng Khánh Phủ. hơn nữa nghe nói phần lớn bán sang Thảo Nguyên. Người hầu chuyên môn dùng nó để phối giống cho ngựa cái. Trước đây ta không dùng nhiều, vì cái thứ này mà dùng trên người thì không có hiệu quả lắm. Tối đa cũng chỉ làm nóng ngưỡng chút thôi. Nhưng đối với súc vật, trâu bò, dê gì gì đó cứ gọi là trăm lần trăm linh kỳ diệu vô cùng. Dông định cấp cho lâm huynh để thẩm vấn tù binh, đang tiếc không dùng tới. Ha, tiếc quá! Cũng coi như đám người hồ này tốt xấu. Mấy món đồ này rất phổ biến trên thảo nguyên. Cho dù ngọc già có tìm được nơi xuất xứ thì cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Ê! Thẩm vấn tù binh mà dùng món đồ này hả? Đây là phương pháp thẩm vấn gì vậy? Hồ Bất Quy rùng mình một cái sao mà cứ nghe lão cao nói là cảm thấy có gì đó là tà đạo. Thì ra là loại chuyên dụng cho ngựa, chẳng trách lợi hại như vậy lâm, vẫn vinh cười ha hả. Trong lòng thầm kiêu đáng tiếc, đó là sản phẩm rất thuần tí, sao lại biến thành đầu làm hư hỏng xúc vật như vậy? Trời tối dần thảo nguyên như nửa tỉnh nửa mê, có những bóng đen phóng về phía khắc tư nhĩ thành. Người hồ không chế tạo được đèn da trâu Tường thành toàn dựa vào những ngọn đốt cháy rừng rực để chiếu sáng Một cơn gió thả nguyên thổi tới vù vù Khiến ngọn lửa lập lòe phật phù Trong chốc lát đã tắt mất hơn phân nửa Tường thành tối đen một khoảng Người độc quyết tự hồ đã quen với cảnh như vậy Cũng không cho là lạ Một con khoái mã chạy tới ghé tai hồ bất quy Nói vài câu lão hồ gật gật thấp giọng nói Tưởng quần hứa chấn đã bọc móng ngựa Một lát nữa là tới vị trí chỉ định Lâm Vãng Vinh gật gật đầu, nhìn thấy đội ngũ vào thành phía trước đã không còn có bao nhiêu người nữa. Hắn vùng tay lên quát. Khắc Tư Nhĩ ở trước mắt các huynh đẩy, theo ta đi thôi. Gần bốn mươi nhân mã nhất tề gầm lên một tiếng quay đầu ngựa đi theo phía sau lâm tướng quân. Dục ngựa chạy thẳng đến cửa thành Khắc Tư từ Nhĩ. Từng bước, từng bước, vân đình người hầu càng ngày càng gần. Thành đề đặt những gương mặt người đột quyết trong ánh lửa âm u không thể thấy được rất rõ ràng nhớ lại hơn một tháng hành trình sinh tử chính là chờ đến lúc này mọi người lúc này đều kích động lâm bản vinh kẹp chặt yên ngựa cố nén cảm xúc dân trào từng thành khắc tư nhĩ do rất nhiều tảng đá xếp nên có nhiều góc cạnh không được trơn phẳng xa xa nhìn lại như một con nhím sù gai người nào tay chân linh hoặc một chút cơ hồ có thể bám vào những góc cạnh của những tảng đá từng bước từng bước leo lên đầu thành Xây thành đếch sát không phải là sở trường của người độc quyết Đứng dưới bức tường thành thô sơn này Lâm vãng vinh thầm cảm thán. Đứng lại, các người là bộ lạc nào đó Trước cửa thành, hai thủ vệ độc quyết ngăn ngựa Hồ Bất Quy lại lớn tiếng quát hỏi ha chúng ta hả? Hồ Bất Quy cười hả hả dùng sức phất Cái cờ thổ tây trong tay quy phong lẫm liệt Nguyệt thị bộ lạc, các người chưa nghe qua hả? nếu trước Diêu Dương Đại Tái có quỷ mới biết được Nguyệt Thị là cái thứ gì nhưng lúc này tình thế đã hoàn toàn khác hẳn tin tức Nguyệt Thị bộ lạc nhỏ bé trên Thảo Nguyên đã giành được chiến thắng Diêu Dương Đại tái sớm đã truyền khắp trong ngoài các tư nhị họ không chỉ đánh bại Hổ Vương đến cả Kim Đau Đại Khả Hãn Mỹ Lệ Thông Tuệ cũng bị họ cướp đi giành tiếng vô song Xin tức đại khả hãng cũng chủ động mời dũng sĩ cầm tham gia yến tiệc ở vương đình lại càng truyền đi xa hơn, được mọi người bàn tán xông sao. Thấy cờ thổ tê trong tay hồ bất quy đó là biểu tượng của cường giả, sắc mặt thủ vệ lập tức biến đổi nắm tay để lên ngực cung kính nói. Xin kính chào các dũng sĩ dũng mãnh nhất thảo nguyên, xin mời các vị vào thành. Tư vị được người đột quyết sông bái đích sát rất khác thường. Hầu Bất Quy nghe thấy vô cùng sung sướng vùng tay lên cười to nói, Ha <cười> ha các dũng sĩ, đi theo ta! Các dũng sĩ phía sau hắn gầm lên một tiếng kinh thiên, theo cửa thành chậm rãi mở ra, nhất tề dục ngựa phóng đi, loan đao trong tay múa tiết thành từng đạo ánh sáng màu bạc, như có những tia chốt đột nhiên đánh xuống trực trở sáng ngời lãnh lệ vô sông. Tên thủ vệ độc quyết nhìn thấy xanh mặt quả nhiên không hổ là dũng sĩ lợi hại nhất thảo nguyên khi thấy đó nếu so với bộ tộc Hổ Vương thì chỉ có hơn chứ không kém. Vừa mới vào thành đã nghe thấy trận trận quan hô dội vào, ngẩng đầu nhìn tới trên con đường rộng lớn phía trước dày đặc người, nơi nơi đều dơ cao đuốc nơi nơi đều có những người hò reo. Các dũng sĩ vừa vào thành mũ trùm còn chưa kịp tháo ra đã bị vây quanh từng vòng những người độc quyết mang theo rượu sữa dê. Đốt những đóng lửa trên đường Trồi ngồi vòng quanh múa hát Mặc kệ quen hay không quen Tất cả đều gia nhập vào Trùi giọng ca tiếng cười vang lên khắp nơi Những binh lính độc quyết canh gác Trên tường thành cũng hân phấn xoay người lại Cùng ca múa dưới đám người này Nhìn bộ dáng nhún nha nhúng nhảy đó Làm sao có thể nói được Đây là cận vệ quân đóng ở kinh kỳ chứ Nói thật Người hầu vốn không có sở trường Về kỹ thuật quân đội Hung mảnh gan dạ Chiến lực mạnh mẽ mới là chỗ đáng sợ của chúng. Hai bên ngã tư đường mọi người từng nhóm tập hợp với nhau sung sướng ca múa thật là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lần đầu thấy cảnh như vậy Lâm Vãn Vinh giật mình rồi đánh mắt về phía Hồ Bất Quy, hướng về phía thành lâu phía sau nhép nhép miệng. Lão Hồ hiểu ý vùng tay lên, ba mươi quân đệ phía sau đã cùng với Cao Tù, lẫn ngay vào trong đám người, chỉ còn lại hơn mười người tiếp tục đi theo. Cấu tạo của vương đình người hột còn đơn giản so với tưởng tượng. Những tảng đá dưới chân xếp thành một con đường dài rộng có thể cho phép sáu thất ngựa độc quyết đứng hàng ngang. Đây là nơi có hình dạng ngã tư đường duy nhất ở khắc tư nhĩ Hai bên ngã tư đường cũng học theo đại hoa tràn đầy những cửa hàng. Chỉ là kiến trúc của người độc quyết cực kỳ thâu sơ. Họ căn bản không có dùng gạch xây tường, trên lập ngói và trác vữa. Có mấy gian hàng được ghép bằng gỗ trong thấp lè tè, có nhiều thương hậu trực tiếp ở hai bên đường dựng liều vải, vừa có thể làm nhà ở, lại có thể buôn bán cực kỳ tiện lợi. Cả khắc tư nhĩ căn bản nhìn không thấy mấy bức tường gạch khắp nơi đều là những căn nhà gỗ đơn giản, và những liều vải màu trắng, người và ngựa ở chung với nhau hỗn động không chịu nổi, không bằng đến cả một trắng nhỏ của đại hoa. Hồ bất Quy đi bên người Lâm Vãng Vinh biểu môi kinh thường. Hình dáng bèo nhèo như thế này cũng dám xưng là đô thành. Đến cả nhà chúng ta ở Tế Ninh cũng không bằng được. Người Hồ quá là khoác lác thật. Lâm Vãng Vinh mỉm cười lát đầu. Không thể so sánh như vậy được. Người độc quyết đầu tiên là dân du mục sau đó phát triển mới quần cư mấy đến những năm gần đây mới bắt đầu học đẩy qua xây thành định cư giữa đó phải trải qua mấy đời nỗ lực cố gắng họ đâu có thể một đêm mà đạt tới kiến trúc cấp bậc như đại qua được yêu cầu như vậy thì hơi cao một chút với hình dáng bây giờ đã là rất không đơn giản rồi Nguyệt thị bổ lạc trên đường truyền đến một tiếng kêu sợ hãi cũng không biết người nào nhận ra lá cờ trong tay hồ bất quy đang ngầu ngầu một hồi đột nhiên vài âm thanh hồng tráng vọng lại đám người bị một đội lính độc quyết mặt khôi đeo giáp và tra một lối hẹp hậu vệ hai thiếu nữ độc quyết quần áo diễm lệ xinh đẹp động lòng người đang từ từ lách qua nhìn theo phương hướng rõ ràng đang đi thẳng tới bên này <cười> chuyện gì thế làm vãn vinh trong lòng cả kinh bộ vàng đưa mắt hỏi hồ bất quy bất giác ai nấy sờ sờ loan đao của mình đám binh lính độc quyết ra sức tách đám người ra Hai thiếu nữ cuối cùng cũng đi tới bên người dịu dàng nói. Các ngươi có phải là Nguyệt Thị Bộ Lạc không? Đúng! Hồ Bất Quy Ngạo nghễ đáp. Trên mặt thiếu nữ nổ lên nụ cười ngọt ngào cung kính nói. Vậy vậy nào là Dũng Sĩ Câm danh chấn Thảo Nguyên? Y Dũng Sĩ cầm Cái tên này nghe thật thanh cao. Lão Hồ cố nén cười bội vàng đẩy lâm tướng quân bên cạnh đang trợn mắt há mồm. À dĩ này, dĩ này chính là dũng sĩ cầm danh chấn thảo nguyên đó. <cười> người cầm tay chân múa máy biểu hiện thân phận mình. Thiếu nữ gật gật đầu khẽ nghiêng người nói. Dũng sĩ tôn quý, ngài đã đáp ứng với đại khả hãng là tới dự thịnh yến ở cung đình. Bây giờ buổi tiệc đã bắt đầu rồi, vì sao ngài còn chưa tới? Người cầm một chữ cũng không hiểu các nàng nói cái gì. Trong lòng vô cùng khẩn cấp, mồ hôi chảy rồng rồng. Hai thiếu nữ đó tự hồ biết hắn nghe không hiểu liền dùng tay hỏi một lần. Nhìn hành dáng chính tề tự hồ, có người đã chuyên môn dạy. Lão hồ tránh một bên trọng đưa mắt ra hiệu. Buổi tiệc đã bắt đầu, làm vãn vinh kinh hải ngẩng đầu nhìn lại. Quá nhiên những bộ lạc người hồ đi trước đang tiến vào cung đình. Bên ngoài chỉ còn lại có vài người, vô số người đột quyết chung quanh chỉ còn vây quanh nguyệt thị không thể tiến lên được chúng ta là tùy tùng của đại khả hãn kim đao khả hãn tôn quý phái chúng ta tới đón ngài thấy người cầm gấp đến đầu hết nhìn đồng tới nhìn tay tay chân lúng túng hai thiếu nữ đoạt quyết ôn nhu an ủi khả hãn nói ngươi là dũng sĩ nhất định sẽ có rất nhiều người muốn câu dẫn ngài còn mượn cơ hội chiếm thân thể ngài nhưng ngài thân là dũng sĩ ngàn dặn lần không thể bị mất thân phận như vậy Nếu ai dám khi giải ngày, ngài cứ nói cho khả hãng, đại khả hãng nhất định sẽ không buông tha họ đâu. Nguyệt Nga Nhi phái người tiếp đón ta, còn cảnh cáo ta không được chịu sự câu dẫn của người khác. Đây là chuyện gì thế này? Hắn dầu lực lắc đầu, dở khóc, dở cười. Thiếu nữ chỉ vào đám người xung quanh lớn tiếng nói. Nói coi, có phải họ khi giải ngươi không? Đừng sợ, đại khả hãng sẽ làm chủ cho ngươi. Người căm vội vàng a a khoát tay trong lòng thầm mắng, đại khả hãng làm chủ cho ta, đây là thế giới gì chứ, đàn bà còn mạnh hơn cả nam nhân. Thấy dũng sĩ căm tự hồ không bị khi dễ, hai thiếu nữ độc quyết gật gật đầu hài lòng, một người trong đó vỗ nhẹ tay bỗng nghe những tiếng chuông gió đinh đinh bộng lại. Một cái kiệu gỗ cao cao phủ vải màu phấn hồng từ xa đi tới, kiệu này do tám gã dũng sĩ độc quyết cùng khiên. Tấm màn che màu phấn hồng, giống như đám mây mờ hư vô, đùng đưa vất vơ trong gió. Xuyên qua tấm lộ mỏng có thể thấy được cái ghế mềm mại, áo gấm kim hoàng, thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Cái kiểu đi đến đâu nơi đó tự dưng tách ra một con đường. Tất cả người hầu đều không người đưa tay lên ngực hành lễ vô cùng cung kính. <cười> Đây là cái gì? Thấy tám gã người độc quyết khi một cổ kiệu mỹ lại đi thẳng tới nơi này, Lâm Vãn Vinh vô cùng kinh ngạc. Đợi cái kiệu đã đến nơi, một bên hơi hạ xuống hình thành bậc thang đi lên. Hai thiếu nữ độc quyết đồng thời không người, nhẹ nhàng nói, Phụng mạng đại khả hãng, xin mời dũng sĩ cầm lên kiệu. Linh kiểu. Lần này không cần lão hồ đưa ánh mắt ra hiệu chỉ nhìn động tác của thiếu nữ là hiểu được các nàng muốn nói gì. Người căm kinh ngạc mặt mũi trắng bệnh, cổ kiểu này là tới đón ta à, không thể nào một cái kiểu màu phấn hồng như vậy. Lại bảo lão gia ngồi vào, việc này truyền ra còn không thành chuyện cười chết người sao. Xin mời dũng sĩ lên kiệu. Không để hắn do dự, hai thiếu nữ lại cùng nhau thúc dục. Một người trong đó vén màn kiệu lên, không người, kính cẩn chờ hắn thượng tọa. Mỗi năm nhân nữ nhân chung quanh đều đưa những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn. Tên đã đặt lên cung rồi, không thể không bắn. Người căm nghiến răng đưa ánh mắt ra hiệu cho lão hồ rồi chậm rãi đi đến cái kiệu. Vừa mới vào, thiếu nữ đã buông trèm màu phấn hồng xuống. Tám người độc quyết lực lớn đồng thời dùng sức nhất lên. Cái kiệu cao cao ngóc đầu lên, chậm rãi bước vào vương cung độc quyết. Hồ bất quy vội vàng đem người đi theo. Ngồi dựa vào cái ghế mềm mềm đó, mùi hương thoan thoảng lại lan vào mũi, thơm như mùi da thịt ngọc già, lại mịn màng mềm mại. Nhìn lên, tấm vải màu phấn hồng đang lắc phất bên người, hẳn đón trước đón sau, cố nghĩ mọi việc, đột nhiên ái trà một tiếng biến sắc. Chết rồi chẳng lẽ Nguyệt Nga Nhi muốn sủng hạnh ta? Chương thứ năm trăm năm mươi Vừa nghĩ như thế trong lòng nhất thời vừa sợ hãi vừa có chút ngứa ngáy lại cảm thấy như tê dại đi, đưa mắt nhìn quanh, màn bách phấn hồng, chăn đệm bằng tơ buôn rèm như ẩn như hiện, mùi thơm thoang thoảng động lòng người, khắp nơi điều hiện lên vẻ nồng ấm, hắn như rơi vào mộng cảnh nằm xuống không muốn nghỉ ngợi tiếp nữa. Chiếc kiệu kia còn chưa dừng lại, hắn bén rèm lên, vương đầu ra, cố sức giơ tay vẫy vẫy hồ bớt quy. Ây, không phải là đang được ngồi kiểu sao, làm sao lâm tướng quân lại nhát gan thế nhỉ? Lão Hồ nhìn thấy nghi hoặc khó hiểu, hết lần này tới lần khác lâm tướng quân có miệng mà không thể nói, nhìn biểu hiện của hắn cũng không biết hắn muốn nói gì. Chiếc kiểu lắc la lắc lư, bất kỳ bất giác đã gần bên vương cung đột quyết rồi, đại môn to lớn đã gần ngay trước mắt, hai đội thủ vệ gác hai cánh cửa kiểm tra nghiêm nhặt từng bộ lạc tiến cung. Quy mô của hoàng cung đột quyết lớn hơn một chút so với tưởng tượng của Lâm Vãng Vinh, nhưng nếu so với cung thành đại hoa thì không chỉ không lớn bằng, mà độ tinh xảo kiến trúc cũng khác biệt như mây so với bùng. Cấp bậc kiến trúc của người đột quyết chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu đá giảng đơn, mặc dù đây là nơi tối cao của nội đình vương cung cũng không ngoại lệ. Tường cung hoàn toàn do xây bằng đá cụi cực kỳ thô sơ, Một con đường trải đá vụng dẫn từ tường thành vào cửa chính, còn chưa đến gần thấp thoáng nhà thấy bên trong có tiếng ngựa gầm sói tru, thỉnh thoảng có tiếng cười nói của mấy người độc quyết vọng lại, kèm theo mùi trụ sữa ngựa nồng đượm, dường như vị trí của đại điện cử tiệc cách cửa chính không xa lắm. Thủ vệ gác cửa cung thấy cổ kiểu lắc lư đi tới lập tức bỏ đi vẻ hung dữ, cung kính để tay lên ngực cúi đầu. Thiếu nữ độc quyết không thèm liếc mắt trực tiếp xuyên qua cửa thành đi thẳng vào. Lão hồ đi theo phía sau các nàng cũng được hưởng ké. Những tên thủ vệ chỉ giữ ngựa họ lại rồi kiểm tra qua loa một chút, xót những nơi có thể giấu vũ khí, sau đó phất tay cho họ tiến vào. Vừa vào cửa đã nghe tiếng huyên náo cười đùa ở xa xa, cách cửa chính hai ba trăm trượng là một tòa cung điện thật lớn. Cung điện đó toàn bộ xây bằng gỗ tường cao mái rộng, hành lang uống lượn trong rất hùng vĩ. Cánh cửa đại điện toàn bộ do những cây gỗ to đóng thành, dán giấy da trâu ánh lên kim sắt thấp thoáng. Cung điện cấu tạo rất tinh vi, khí thế hồng tráng, hoàn toàn đối lập với những tòa nhà đã thu thiển chung quanh. Lâm Vãn Vinh chỉ nhìn thoáng qua là biết, nhất định đây là những công nhân đại hoa tới trợ giúp người độc quyết thiết kế và xây dựng. Hai bên cửa chính đại điện đều có một pho tượng đầu xối kim sắc thật lớn há mồm nhe răng khí thế hung tận. Nhìn thấy dũng sĩ căm nhất rèm lên không ngừng quan sát công điện, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò một thiếu nữ độc quyết tươi cười. Nơi đó là nơi đại khả hãng Thượng Triều xử lý chánh sự các nơi, buổi tiệc tối nay cũng cử hành ở đó. Ngày xem, yến hội đã bắt đầu rồi, ngày tới quá muộn đó. Thượng Triều và đại tiệc tại cùng một chỗ, việc này nếu ở Đại Hoa quả thật có có thể tưởng tượng, người độc quyết còn chưa có thỉnh giáo qua phép tắc ăn uống của Đại Hoa, hoặc có lẽ họ không thèm để ý vài người hồ đi lên cung kính dẫn bọn người hồ bất quy tới nơi có buổi tiệc trên đại điện lâm vạn vinh đang cảm khái thì cậu kiệu lại lắc lư chuyển hướng không đi theo bọn người hồ bất quy mà ngược lại dọc theo một con đường xa dần cung điện gấp gáp đi tới mãi người căm kinh hải thất sắc vội vàng phát tay cầu cứu hồ bất quy tỉnh ngộ bước ra cản trước mặt thiếu nữ y làm gì thế các người muốn đem dũng sĩ của chúng ta đi đâu thiếu nữ đầu quyết cười nói dũng sĩ cam chính là dũng giả có một không hai trên thảo nguyên lại là khách nhân tôn quý nhất của đại khả hãng. ngài đương nhiên phải được hưởng thụ chiêu đẩy tốt nhất các ngài đừng lo không có ai dám khi dễ đâu nhìn kiểu này là biết đại sự không ổn rồi người cầm múa tay loạn xạ a a kêu lớn cơ hồ muốn bảo chiếc kiệu hạ xuống thiếu nữ quay đầu dùng tay ra hiệu Dũng sĩ ngài tất bất sợ hải, đại khả hãng chí cao không nói hai lời, người nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo ngài, ngài theo người sẽ được hưởng thụ vinh qua phú quý vô cùng. Lão hồ trăn tròn mắt, y bảo Lâm tướng quân theo ngọc dạ, đây là ý gì? Người cầm nghe thấy kinh ngạc lạnh mình, cả người Long Tư dựng đứng lên. Hết trùi, hết trùi, xem ra kiểu này Nguyệt Nga Nhi nhất định phải sủng hạnh ta rồi, thất thân là việc nhỏ, thất tiếc là việc lớn, vì quốc gia dân tộc có cần phải hy sinh danh tiếc cá nhân ta không? Trời ạ, ta làm sao lại gặp phải chuyện thê thảm như thế này? Trù trừ trong chốc lát liếc mắt qua chỉ thấy xa xa trên bầu trời ngoài thành lóe lên một chùm ánh sáng pháo hoa, tuy vô thanh vô tức nhưng lại mỹ lệ trực trở chói lòa. Thần sắc lão hồ chấn động, vội vàng liếc mắt nhìn lâm tướng quân tỏ ý. Công nền cầu này tiểu tiết, tin rằng với bổng sự của tướng quân nhất định có thể chế phục được ngọc già. Việc này ảnh hưởng đại sự, vì đại qua sinh ngài hy sinh chút xíu. Hồ bất quy cười ha hả một tay để lên ngực vui vẻ nói. Đại khả hẳn cho mời chính là việc vui ngàn năm có nguyệt thị chúng ta. ồ oh. Cậu ta hơi thẹn thùng, nhưng thật sự là một người thuận phát. Xin hai vị mau dẫn dũng sĩ đi đi, thời gian không chờ người. Người cầm kêu ố ớ, dễ dụ phản đối thiếu nữ độc quyết cười khanh khách vùng tay lên. Chiếc trèm phấn hồng hạ xuống, chiếc kiệu lại lắc lư đi vào hậu cung. Mấy người hồ bất quy liếc mắt nhìn nhau ngẩn đầu ở ngực bước dài về phía chánh địa người độc quyết. Lão hồ này cứ như vậy bắn đứng ta sao... Con mẹ nó thật không có trưởng nghĩa gì cả. Lâm tướng quân hậm hực buông rèm nghiến răng, nén thống hận trong chốc lát rồi cũng không biết tại sao. Trước mắt đột nhiên hiện lên khuôn mặt tuyệt đẹp của Ngọc già, với làn da mềm mại nõn nà. Một nụ cười hay một cái nhăn mặt cũng khiến hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc. Dừng lại! Trong lòng đang ngứa ngá như bị mèo cào, chợt nghe một giọng nam tử rống lên, chiếc kiệu lập tức dừng lại. Dừng lại! Nhìn thấy người nọ hai thiếu nữ độc quyết liếc mắt nhìn nhau cuối người hành lễ. Tham kiến hổ dương đại nhân! Người cầm vội vàng vén rèm, trộm liếc nhìn ra ngoài, quả không có gì ngạc nhiên. Ngăn trước mặt họ là độc quyết khổ vương đồ Tát tá vừa bị lão hồ chém gãy một chân. Hắn ngồi trên một chiếc ghế đơn sơ được hai người hầu hộp lực khiên tới. Mũ trùm đã được bỏ ra, tuy chân đã được nẹp một thanh gỗ cố định nhưng trông có vẻ rất mềm yếu như bị lắc lư theo gió lão hổ xuống tay ác quá một đau này làm nát bét cả xương chân của đồ tá tá vĩnh viễn không thể đứng thẳng được nữa hổ vương đã đổi thay y phục có nhiều chỗ chưa được băng bó cẩn thận thập thoáng có vài vệt máu thấm ra ngoài mỗi một câu nói đều động đến vết thương gây nên đau đớn bị lâm vản vinh dùng hết lực hai tay sức mạnh đánh Mắt của hắn bị tụ huyết xưng vù, con người gần như lọt ra ngoài, hai mắt xưng hấp chỉ còn thấy qua một khe hở. Hữu vương đồ tác tá dũng sĩ vô địch anh Tuấn Nhất Thảo Nguyên, vô số thiếu nữ kính ngưỡng lại rơi vào thảm trạng như thế, không chỉ phá tướng gãy chân chỉ sợ đến chuyện sinh con đẻ cái cũng là một vấn đề, Lâm tướng quân nhịn không được lắc đầu than thở. Hay, việc đẹp trai không phải là lỗi của người, nhưng đẹp trai mà còn dám làm bộ trước mặt tám thì đó chính là tội lớn nhất của người. Ai ngồi trên cổ kiệu này? Đồ tác tá, tá tựa hầu uống nhiều rượu mặt đỏ bừng đưa cánh tay còn toàn vẹn duy nhất chỉ vào tấm màn phấn hồng lớn tiếng hỏi. Hai thiếu nữ đồng thời đáp, bẩm hủ vương đây là Nguyệt Thị Dũng Sĩ do Kim Đao Đại Khả hãn muốn tiếp kiến. Nguyệt Thị... Trong mắt khổ vương vốn gần như mở không ra, bắn ra những tia cù hẳn ghê gốm. Hắn dĩ dụa đứng dậy, cố nhịn đau nhất, loan đau trong tay vùng lên, quát lớn. Bảo hắn xuống đây, đồ tác bá muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Tiếng tru điên cuồng, ghê tâm liệt phế, nghe cực kỳ chói tai. Những thị vệ chung quanh vội vàng, vây quanh chiếc kiệu một thiếu nữ tức thì giận dữ. Hữu vương, ngài muốn làm gì? Chẳng lẽ đến cả chỉ ý của đại khả hãn mà ngài cũng dám cãi lại? À đúng vậy, hữu vương đại nhận từ từ đổi tính, Chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Một nam tử vội vội vàng vàng đã lấy hữu vương tỏ vẻ quan tâm nói với hắn. Thanh âm này nghe ra có vài phần quen thuộc, Lâm vãn Vinh thò đầu nhìn ra, Tiểu vương gia Triệu Khăn Ninh đang đứng bên người đồ tác tá lén lén lúc lúc nói gì bên tai hắn. <cười> Đột đi thiện! Trong lòng Lâm Vãn Vinh chửi thầm một tiếng vội vàng buông rèm xuống. Nếu là ngày xưa đầu tác tá hổ uy chấn thiên, có ai dám ngăn trước mặt hắn? Chỉ là bây giờ tình hình đã khác hẳn ngày xưa. Hắn bị người đánh thành người tàn tật, khuôn mặt đẹp trai bị đánh nát. Đầu tác tá lúc này sớm đã không phải là hổ vương đột quyết uy phong tám hướng, dũng mãnh vô địch trong lòng người đột quyết nữa. Đến cả hai công nữ nho nhỏ mà cũng dám đứng trước mặt hắn cãi lại. Được! Ta đi tìm khá hẳn. Đồ tác tá nắm chặt tay khóe mắt như trách toạt, trong mắt đầy vẻ cù hận như muốn bắn thủng cả chiếc rềm kiểu. <cười>